Kể đêm phần thứ tư Đứng phía dưới Phạm đưa tài mần mê cán búa Coi bộ sùng kính lắm Con dư sức bảo vệ Chả biết quá mà Hồi đó nhiều lần nội chẳng béo con đó. Mới đáng truyền nhận của người Vì cái ngày này Khi không lão quay nạt lớn Rõ ra là người có quyền quy Chắc chắn lẫn thẳng Rụt rè như vừa rồi À Phạm Bỏ tay ra Tao biểu mày à, Bỏ tay xuống Không được rợ mó vô Nếu mày là con của tao Thì à, phải nghe tao đây này Pham đâu phải vừa Nó đứng sửng hai cho con ngênh nhau một hồi Nó định chịu thua Buông tay ra Nhưng cương quyết nói Được buông thì buông Nhưng ở nhà là Con không có chịu đâu đó Bên phòng mạch Ren Đang có nhiều việc á. Bỏ làm đâu được Mắc kẹt ở giữa Mắc kẹt ở giữa Ren vội đưa giải pháp trung dung À thôi Phạm ráng ở nhà vài bữa thử coi chuyện này nó ngã ngủ thế nào. Đâu được, tôi muốn sang mà, tôi không có làm sao đâu. À, nếu cô không chịu thì tôi chẳng có cách nào khác hơn là mời cô nghĩ luôn vậy. Tiền lương của cô tôi sẽ gửi bằng bộ phiếu vào sáng ngày mai. Đó là chỗ yếu của Phạm, nó ấp ủng. Tôi biết mà, đời nào, Ren làm vậy? Nhưng tôi buộc phải làm. Nếu cô cưỡng lại ông già, tôi cũng thấy cô nên nghỉ vài bữa là hơn. Một vài bữa đâu có lâu là gì. Riêng phần ông, tôi xin ông quê giữ kính dùm cái vụ này. Cũng đợi vài bữa nữa coi sao đã. À, được không, ông quê? À, chỗ bác sĩ với chúng tôi thì chẳng gì được. Mình hiểu nhau mà. Giả lại tôi có lo là lo cho con farm nhà tôi thôi chứ. Lão chặt chợt nhớ tới. Lo làm Ren nóng ruột Thấy ngồi đây quá lâu, ở nhà lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, hắn vội đứng dậy cáo từ Tiếng chân hắn ra về, Pham còn năng nỉ hắn suy nghĩ lại. Nó sẽ sinh ông già được, nó thỏa thẻ. Không có tôi bên cạnh, lỡ có chuyện xảy ra cho anh thì sao, tôi trợ giúp đắc lực lắm chứ bụ. Ren phải từ chối khéo. Ra đàn bà với nhau họ tin thật, hắn đầu để ý nhưng mới đấy là con lúc đã cả quyết. <cười> anh có thấy cái gì với con Mông Cổ Nên nó mới làm như thế chứ Thì ra lâu nay Pham vẫn có ý gần bên hắn Để giúp đỡ và bảo vệ Còn trật đi đâu được Khi chính đương sự cố theo ra tận cửa ngoài Để hù nhẹ rằng Biết sao không Ran Có mình ảnh bao giờ tôi lo Kẹt con nhỏ đó mới đáng ngại Tôi không có yên chí chút nào Anh phải tính lẹ lẹ lên Bảo nó đi đâu khuất đi cho rồi ở hay Bộ hắn là cục xương để hai đứa tranh nhau chắc, đập nhau một mách còn chưa hả hay sao đây? Ren muốn nói như vậy lắm, nhưng thấy không tiện đành đưa đẩy cho qua. À được, tôi sẽ thu xếp đúng mức, dù không phải dễ... à... à ngăn. Lực về, Ren phóng xe thật nhanh mắt không ngừng đưa, sang hai bên lề sẵn sàng phát giác bất cứ một hình thù nào khả nghi. Tiệt đối không có thấy gì, ngoài bóng đêm đen. Nhưng không thấy đâu phải là không có. Địch thủ hiển nhiên phải quanh quất đâu đây. Chỉ chờ cơ hội là chụp, như chụp con tham vừa rồi. Rõ ràng ra, Rain có cảm giác như vòng vây đang xếp chặt lại gần. Đến nhà rồi, đèn vẫn để sáng, ô tô vẫn lo canh gác chặt chẽ. bên ngoài thì in hệt, lúc hắn đi, nhưng vừa trở về cho chiếc station wagon. Vào nằm đúng vào chỗ cũ để... Vào nhà bằng cửa hông thì rõ ràng mũi Ren đánh hơi thấy sự lạ. Nhất định phải có, không nhìn thấy nhưng hắn ngửi thấy một con point theo dấu chim vậy Hắn đã hối hả mấy bực lên cửa lên, lên cửa trên. Người ra mở cửa đón hắn là lúc. Hề, hey, may quá, nhưng làm sao nhầm lẫn được? Cái vẻ nó như thế kia là phải có chuyện lạ chứ? Ren hỏi dồn. À, có chuyện gì? Ở nhà vừa rồi có chuyện gì? Nó thẳng nhiên trả lời. Có gì đâu, tối nay anh có khách Một vị khách rất quen mà rất lạ Vợ anh chứ ai chương thứ 7 Sự thật Ren hoàn toàn không nghĩ đến vụ Kaleni có thể mò về ngay lúc này Giờ này bất ngờ đến nỗi Đang lo lắng mà hắn còn tưởng đâu lúc Nói đùa, nhưng nó cãi chính ngay Đùa gì, bà ấy nhạo vô Tự nhận là vợ của anh Có danh thiếp in rạnh rẽ Là bà Ren Harmon đạn hoàng mà Vậy là thật sự trầm phần trăm Không đùa mà cũng khỏi làm lẫn Vì chỉ Kalini mới san tật quê mùa học đội văn minh Đi đâu cũng có sẵn cả sắp danh thiếp Bà ai cũng phát loạn Ra điều tôi không có danh thiếp đây này Nghe tức anh ách Ren rầu rỉ hết hàm hỏi Ê nó đâu Thì lúc lắc đầu chỉ Ý, Ngồi xa nãy giờ kìa Không hiểu thú vị cái gì Mà cứ cười một mình hoài Nó cười cái gì Ren biết quá con gì ngoài chính cái con giặc cái này Ăn mặc thì hở hang, cử chỉ điệu bộ thì ngang ngược, ngạo nghế như thế đó. Chiếc áo tròn trắng lúc đã liện đâu mất, nó nhè lấy cái váy cũ sạc sở của Kaleni sửa lại. Vá víu kim chỉ khéo tay đến mấy cũng vẫn cứ củng cỡn, không ra váy mini, mini cũng chẳng phải đồ bốp bê cho con nít. Nó ổn ờ, buồn thả súng con mắt nhất, là tại đi chân đất, tóc xỏ ngang vai. Cả một hình ảnh lắng lơ, cố tình chọc cho mấy thằng đực rửa nổi loạn đối với Kaleni khác nào cho nó một dịp mai hiếm có. Mà cửa khóa kỹ sao lại mở cho nó vô? Ai mở hồi nào đâu, bà ấy có chìa khóa riêng mà. Nghe tiếng xa hơi rồi tiếng mở cửa lách cách. Con Otto nó rít lên mừng, đón tụi tự đón tôi cứ tưởng đâu anh về chứ. Ở trên lầu thọ đầu xuống, đã thấy bà ấy trồn hổm ngồi giữa salon vậy đó. Quất quá, mà nói cái gì được Nó còn có quyền đi lại nhà này và Với giống chó thì dù là chó giữ nhà khung Đến như loại Doberman Thì Kalani vẫn còn là bà chủ Cố nhiên Otto biết ông chủ Bà chủ Nhưng ly dĩ ly thân thì nó có nghĩa quái gì Coi giọng nó từ phòng khách Vẫn ra thân yêu biết mấy em mình về đấy hả Em đây nè à, Em đợi cũng nãy giờ Muốn hét, à, mày dẫn xác về đấy hả? Lắm chứ, nhưng là hắn nuốt hận, bao nhiêu ấm ức đực ren dùng nén xuống để hậm hực bước vô diễn kiến, lúc tà tà theo bén gót, cổ lắm lắm mới thốt được. Calania <cười> đấy hả? He mình vô đây chứ. Nó ngồi bật ngửa trình đi văng thoải mái một cách thách thức, tay ôm ơ cầm cái đốt thuốc lá thiệt dài, nó nghiêng đầu ngắm nghía, gật gù biểu. Kha lắm. Ừ. Son môi chùi như vậy kể là hết dấu tích Ê, Son môi gì Ủa Em bé không có xài son hả? Chàng về nhà mà nàng không có âu yếm Hông môi được lấy một cái Hi, Khó tình Nghe tiếng chàng về là nàng chạy bổ ra Cảm động đến thế kia mà Ê, Có lẽ lướt thấy tôi cần phải Được báo trước Cặp môi Calani trề trề ra Lướt tên em bé đi chứ Hmm, thơ mộng nhỉ, có vậy mà lúc nãy hỏi cứ nhất định không có chịu nói. Mới đầu em bé lại còn đóng kịch, tự xưng danh là bà Ren Harmon ngon ơ. Ren út quá ngó lúc Ê, sao lại ngô ngốc thế nhỉ? Làm lúc đó mặt ấp uống dễ thích. Ai biết đâu đó, tưởng xưng đại vậy, cho nó dễ xử trí. Có gì còn. Nó còn đang gian dở câu thì Kalini đã chua chát chận đứng. Thôi mà. Âu yếm trách nhau làm chi Tại mình ba đứa còn nhiều chuyện thảo luận Với nhau quá mà à, Phải không mình Ê chẳng có thảo gì hết Vậy đó vậy đó Mà hồi trực nó Rước nó về làm vợ được Hình như còn thấy nó có duyên dáng mặn mà nữa Xin mở hoạt Sự thật công bình mà nói Thì bây giờ Kalini vẫn còn là duyên dáng Xin đóng hoạt Người trầm thước xinh xắn khuôn mặt cũng dễ thương nếu không trời trời ra làm mất hết nữ tính Điểm đặc sắc nhất của Kalani là tính trầm lạnh Dường như lúc nào tình cảm của nó cũng có thể đè được xuống để có dịp là bật lên một phát như lò xo thép Dĩ nhiên nó kiểm soát được, chỉ lò bật đúng lúc, cần phải bật và bật ra là ăn chắc Có thể gọi là một tai thủ đoạn đúng chủ trường xại vặn không xong, bắt buộc phải dở vỏ Còi bộ nó già hơn, cả Ren và Luke cộng lại nhiều. Chẳng thấy mà Kalani nghiễm nhiên coi hai đứa như con nít, học trò, nó tươi cười, để pha tăng bầu không khí nặng nề. ơ <cười> hay, hỏi nghĩ tai bá mà sao hai người lặng ngắt như vậy? Bộ thù địch với tôi chắc. Hê, hey, tội nghiệp, có thù địch cũng có thể khen nhau một câu. À, này tôi mới làm đầu hồi sáng đó, sao không khen đẹp hay chê xấu để gọi là có ý gợi hứng? Ôi chào, Ren đến khiếp cho mới tóc đó Làm đầu mà thôi ư Phải nói nó nhộm mới đúng Mới tháng trước Kelly còn để tóc vàng Tối nay đã đen thảm kỳ cục Nó có tật thay màu tóc dễ dàng như thay áo Nếu ai có khen một câu e chỉ mặc cái rớp trắng ngạ này Phải hung hung mới đúng một Thì dĩ nhiên mái tóc đen tối nay Sẽ bán biến mất liền Coi mình vẫn chưa có ý kiến Vậy em để tóc đen có hay không? À không dở Có vậy thôi ư Mình tệ quá Còn cô bé khoái màu đen chắc Có khuynh hướng đen rõ Ngó cũng biết Thứ rắn độc Nó muốn đánh dấu hỏi Và hạ giá chất máu lai trong người của lúc đấy Nhưng nó vẫn chơi chữ Chửi lên đầu người ta mà còn muốn nạn nhân biết ơn cơ Khuyên hướng đen Sợ lúc có mặt cảm nặng, Ren phải lấp lím bằng cách đi thẳng vào chính đề Tội này à, dù có chuyện gì đó sao không báo chưa ừ, Rồi thôi, mình hồi này mê mũi sao đấy chứ Thư em gửi vừa rồi còn thất lạc đi đâu gửi bảo đảm đến đận tặng tay người nhẫn mà cuốn biên lai like còn giữ đây, em đã cho hay là mình không có tình phúc đáp em sẽ có mặt ở nhà tức thời nhớ chưa Ren Đúng nó có báo trước thật Không phút đáp là rước lấy tay vả, nhưng đầu óc đang lung tung vì chuyện lúc hắn quên vẵng đó thôi, và thấy mặt nó thế nào chẳng có chuyện, nó lại nhà đúng giờ này xuất hiện thì quả là một hiện diện tình cờ vô cùng tái hóa. Wren phải sắp đặt lẻ lẻ kế hoạch đối phó, nghĩa là phải tống cổ nó đi thật êm đềm và cấp tốc. "Về bằng gì đó, không thấy xe đâu á, lát nữa ăn sao về?" Hey, taxi thiếu gì, chừng về phone đó, tới hãng kêu đó, chứ tôi dạy vì neo xe, ngồi trong nhà cũng bị ám ảnh, đồng hồ nhảy lách cách đó, nhất tìm thấy mù, nhất là cái giai đoạn này phải hạ tiện tận su 1 cho hay trước đó, thì tôi có thể đưa về đỡ được một cuốc xe tốn tiền hey, nói vậy thôi mình đừng có lo, tốn tiền á Là phải nảy ra tiền sau này Tốn một mà phải lượm lại trăm lần Ngàn lần Kể như tiền bỏ ra đầu tư Chứ có mất mát không đâu Mà tốn phải không mình Hiểu ý em chứ Làm gì Ren chẳng hiểu ý nghĩa chữ đầu tư Điểu giả của nó Còn lâu nó mới lượm lại Hắn sủa vắng tắt Ê hiểu quá rồi à, Vậy đừng quanh con mất thì giờ Nói thẳng ra Nữa mình lại nóng rồi á Nhận được thư sao không Phone lại em một cú Nãy giờ ngồi thu nhỏ lại lúc chờ đủ đến lúc cô xía vô một câu, chứ không phải bà dặn đừng phôn lại riết tay, muốn nói sao thì nói là thế. Ú hay, nhà tôi lại tuyển mẫu nữ thư ký, lại có em nữ bí thư này nữa kia đấy, chứ không lẽ người ngộm thế kia mà bí mật mở thơ người khác ra đọc lén. Phải nói là tai nạn. Nếu lúc ấy không phải là cái lý sẵn có nó nằm đấy tiện tay xài luôn thì xin lỗi. Có mời cũng chẳng ai buồn trớ tới. Lén lút chi, chó mệt. Vậy là lúc sẵn sàng ăn miếng trả miếng rèn hét lên. Im ngay! Để coi Kelly có gì để nói nữa. Bây giờ em nói thẳng cho mình nghe. Em đã nhờ một tài hổ giá viên tới đây để giám định cái cơ sở này. Nhưng chưa có tọa nào á thì dâu sao cũng phải có sự đồng ý của mình. À, miễn mình đồng ý là xong hết. À, nhưng đồng ý cái gì chứ? Coi, mình lại ngây thơ rồi. Em muốn mình làm gì thì mình biết, nhất là lại có trường hợp này. Không ngờ mình liều lĩnh đến như vậy. Sự thật, lúc em giết thơ, cũng chỉ tiền liệu mình có một con nào. Không ngờ mình rước về thiệt, giường của em hình như còn ấm ấm cái chỗ đó nha. Ê! Ấm hay lạnh chẳng phải vấn đề Hỏi ngay đương sự thì biết liền Đương sự lên tiếng liền Dù Kalani đã sẵn sàng trề môi Chối bỏ bằng hết Tuy nhiên Ren yên chí việc Cái mà nó muốn đâu phải là người hay dường Chỉ là tiền Nếu bà cần biết sự thật Thì cái dường của bà vẫn còn nằm đó Chẳng ai có tranh đầu Phải chi nó có miệng thì đỡ quá Nó sẽ nói rằng tất cả những ý nghĩ của bà Đều trật đường dày hết Ủa, nếu tôi nghĩ không làm thì trên đời này làm gì còn có một sự cao thượng tới cổ đó. Một mối tình thanh cao, có lẽ phải cung kính ngõ lời ngưỡng mộ nhất. Cây đó còn tùy, nhưng định căn cứ vào đấy để làm áp lực tôi thì không xong. Nhầm quá xá rồi à, Kalani. Khuôn mặt đàn ông của nó chật đánh lại dễ sợ, Kalani dặn từng chữ một. Nhầm hay không, chỉ có ông thẩm phán mới tuyên án được nếu mình cứ nhất định bắt em phải đưa ra nội, nội vụ ra tòa chắc mình như hiểu là em chỉ muốn dàn xếp một cách êm đẹp giữa hai đứa mình với nhau em đâu có cần làm xấu mặt ai chỉ đòi hỏi đúng quyền lợi của một người đàn bà bị trong bỏ rơi rước một đứa về thôi trong khi tình trạng của hai đứa vẫn còn chưa giải quyết hẳn, nghĩa là tài sản vẫn là tài sản chung nghĩa là nói đi nói lại vẫn là một vụ bắt chẹt để chia của sao không nói phước ra đi đúng Em đòi hỏi chia cửa như pháp lực cho phép. Còn bắt chạc thì mình nóng giận mới nói vậy thôi. Bắt chạc làm gì khi trên nguyên tắc mình có quyền hưởng. Một nửa tài sản là cái chắc. Trừ khi em đòi hỏi hết kìa. Buộc mình á, phải đi ra tay không kìa. Rèn ngào ngán. Không còn gì để nói nữa. Không tự nhiên lúc sớn sát. Tự giành quyền bảo vệ cho hắn. Cán không có kịp. Bao nhiêu ngỗ nghịch ngang bướn của những ngày tháng 5 trại hướng dẫn. Giờ được bật ra bằng hết khi nó biểu môi. Không hiểu, đòi hỏi hết, có được không? á Mà dọa kìa, ăn gì mà đòi lắm. Yên chí đi cần xin cam kết với Cưng rằng dù có đạt được mức 100%, thì con này cũng thừa quảng đại để trừa lại cho hắn chút đỉnh chứ. Không nhiều lắm đâu, nhưng thừa đủ để sắm cho Cưng đôi dày đàng hoàng. Người đẹp như thế kia mà không có nổi đôi dày đấy đi, phải đi đất thì tẩy quá ran lỡ có người thích thấy ra đi chân đất thì sao? Còn nhiều thứ thích nữa thì sao? Điều này dám có vụ đôi cò tay đôi chiến thành đánh ghen mất Hắn thấy cần phải có thái độ quyết liệt Trước hết hãy nạt cho con lúc để nó đừng tưởng bở mà đi quá xa Im miệng, cô không có một tư cách gì xía vô chuyện này Biết không? Sau đó Ren đứng dậy Bảo thẳng vào mặt Kalani Đây, quyết định lần chót của tôi đây Thông minh như cô, chẳng thể không hiểu Tưởng gì, hắn từ từ để tới chỗ để điện thoại nhắc ống nghe lên. À, cho tôi liên lạc với hãng taxi uh, Avocado đi. Đây là Ren Harmon, thú y sĩ, đường uh, Del Rio. Đường Del Rio, quý ông biết chứ. Dân, tôi có một người muốn trở lên uh, Avocado gấp. Dĩ nhiên đi xe không uh, xuống chứ. Chúng tôi chịu trả tiền mà. Chúng tôi đợi. Đúng thế, bà khách của chúng tôi chỉ cần lên Avocado rồi thôi. Có cần trở về làm gì Mặt hầm hầm ren, gắt điện thoại không để cho Kalani có ý kiến nữa, lúc bấy giờ mới thấy khuôn mặt thoáng chút giận dữ. Cô à, nghe rõ chưa? Tôi không muốn cô trở về đây một lần nữa vô ít Muốn cách gì à? tôi cũng không nhận bộ cho cô một xu nhỏ. Đừng có hảo quyền nghĩ đến cái vụ chia hai, vì cô không đáng được, vì tôi không có lỗi gì hết. Ngoài lầm lỗ duy nhất là cưới một đứa trắng trận như cô về làm vợ, tôi đã trả giá quá đắt. Chưa đủ đâu, còn phải trả nữa kìa, trả nhiều nữa kìa. Một đấng phu quân Phạm Giang có chứng cứ đàng hoàng, thì bán nhà đi trả sợ còn chưa đủ. Bây giờ không phải lúc tử tế nữa, cho anh hay, anh sẽ biết tại tôi. Đừng tưởng con này chờ đợi một sự biết điều mà tha hồ làm ngang. Làm gì cứ việc làm, biết cô nhiều quá cũng tổn thêm. Phải chi đập cho được, bể cái mặt. Tồi tệ của cô thì nãy giờ tôi đã làm liền rồi. Galani giận dữ đứng dậy Dám không? Ra bây giờ còn dám đe dọa dở võ lực cái hành hung nữa đó hả? Khá quá hả Ren? Vừa nói nó vừa sấn sở bước tới Ren càng chán nản đưa hai tay lên trời Ngồi bật xuống ghế Kẻ đứng dậy đối diện vô lý hết sức Lại là lúc Nốt khoanh tay trước ngực ngó đối thủ Thật công độ và đưa đề nghỉ Thứ đàn bà tham lam độc hiểm này Nếu anh thấy không đập được Thì để cho tôi làm dùm cho Cam đoan không có thất vọng Dĩ nhiên hai đứa xoắn vào nhau, trước kịp ra tay Ren đã nhảy bật dậy làm trọng tay, gạt phăng cả hai đứa. Người ngán dĩ nhiên là Kalani, nên hắn phải buộc ngồi xuống ghế để giải thích. Nghe đây nè Kalani, cô yêu sách tôi không có nổi đâu, vì tôi không chấp nhận bán nhà chị hay. Không đợi nào, tối nay cô tính bắt chẹt. Cô làm sang ta trắng trợn chỉ vì cô tưởng giữa cô và con bé này và tôi có một sự liên lạc giấu lén gì phải không? Trước pháp luật tôi sẽ lòi mặt một thằng chồng tội lỗi, bỏ vợ rước giá về nhà chứ gì. Nó như thế này, yêu cầu cô giữ kính vì liên quan đến sinh mạng của một người là cô Gadulub Gomde. Tất cả chỉ vì một tình cờ, cô tình như vậy đi. Sự tình như thế nào thì Ren tóm tắt cho nó nghe đủ hết, một đứa con gái cô thế lạc loài không chỗ nương tựa bị săn đủ ráo riết, ít nhất cũng ba lần suýt chết nếu chẳng có chuyện tình cờ, ở giây phút chót, rắc rối, với Kalani có nghĩa gì, bình vực nó mà nguy hiểm bản thân, còn sẵn sàng chấp nhận mà. Hắn cứ giải thích, Kalani cứ ngồi nghe và lúc thì ngỡ ngùng vướng vứt, nhưng dễ gì Kalani chịu tin, nó là bà già khó tính. Bị nghe một vỡ kịch sơ đẳng vụn về độc thỏi một cách quá tầm thường Nó muốn cười vào sự hiện diện vô lý Lại ba lần giết khục tình cờ Nhưng cái nhớ mắt làm bộ ngạc nhiên Những cái biểu môi hạ giá Đến mấy tiếng cười gặn Thì tan nhẫn điếu ra mặt Bắt buộc lúc phải lên tiếng Thôi đi chớ Ren Bà ấy quá thèm nghe đâu mà anh cứ kể lễ mãi kìa Tôi muốn kể rạnh rẽ Để nó đừng tưởng bậy mà làm tới Mất công vô ích Tình hay không là tùy Đúng vậy, tôi muốn tin chồng tôi lắm, nhưng tin không có nổi đó chứ. Nhưng kể đi Ren, kể nữa coi hai người đánh giá tôi ngu ngốc tới cỡ nào vậy mà. Mấy người mang bằng ấy cái tình cỡ nghe rụng rời ghê gớm để giải thích cho một sự phản bội ràng ràng hiển hiện ở đây. Ngay bây giờ và lát nữa chắc chắn sẽ còn ở trên cái giường mà hơi hướng của tôi còn dướng dứt. Thì tôi tin cái gì mới được chứ? Kìa, sao giỡn kịch còn đang gian dở mà đào kép Cùng khẩn lại ngơ ngẩn thế kia kìa Cũng phải, diễn viên chọn lựa cự thật Nhưng kịch bản nặng ra cấp thời Lấp liếm cho quà Thì cho hả mạng cho rồi Khuôn hộ, con khán giả này tình cỡ Lại thông minh quá Lại còn quyền lợi của nó Ở trong đó nữa chưa Ê, dẫn lại điệp khúc quyền lợi Trước sau cũng chỉ có bấy nhiêu Tiền tiền Còn Octo gầm gừ phía ngoài cổng lộn sủa Frank thấy đã đến lúc cho ra đám là vừa Phải chặt đứt mọi hy vọng của con này Để cho nó thấy khăn ăn không nổi Phải buông bỏ ra Đừng chướng mắt vậy nữa Đừng phá phách nữa kìa Có lúc hay không có lúc cũng vậy Tiền à Nên không có tiền là thế Có Takashi rồi đó kìa Cô hãy trở về Cúp phần cái ý tưởng Phần quân phần tài sản đi Đi lo kiếm cách làm ăn khác Đầu tư cái điệu sách của cô Thì một xu cũng lỗ Lỗ từ một cuốc taxi cho tới Nói làm gì Tiền mướn thầy kiện để đòi chia quản Cho cô hay Một xu cũng không có đâu Chẳng thà tôi mất hết Cái đó chắc quá Anh sẽ mất hết Vì tôi đâu có xin Tôi đòi mà Anh tính đá đứt tôi Miễn phí không có được đâu Tôi đã phải có đủ điều kiện rửa cái nhục Tối nay nghĩa là sẽ có cách Đố có một thằng chồng đã phản bội còn tham lam mê muội bất chấp pháp luật Đây là Kali chứ đâu phải là công cụ gia đen. Sẽ có công lý và cả công luận thẳng tài phê phán để ông thú y sĩ Rand Harman không muốn bán nhà cũng phải bán với khối đất này. Ánh đèn pha taxi quét vô phòng khách chiếu rõ khuôn mặt đanh đá lạnh lùng đến tàn nhẫn của Calini. Giá không phải lò xo thép chắc nó đã giận rung người hoặc có một cử chỉ phá vách thừa thải. Mắt lạnh ác hàm răng rít nóng Tài xế nhẫn cội hối Thôi dòng gấp đi cho vừa Jen không hối hả Chỉ ra mở cửa sẵn Lúc bấy giờ Kalani mới quát mắt nhìn lúp Con nhỏ út quá quá vòng tay trước ngực Lên tiếng trước Chào dĩnh biệt Con mũ Kalani cười gần Đi diễn ngay trước mặt lúp vên báo sủa Khỏi chào Vì chưa có dĩnh biệt đâu con gặp nhau ngoài tọa Còn một bản án thông gian cho con bé chứ Cũng không phải chờ lâu đâu Trừ trường hợp á, có bọn ăn hại âm mưu thủ tiêu lần thứ tư Mà không có hụt Nó vùng vằn đi chở ra Nó nhét gì Nó có nét gì đe dọa khủng khiếp lắm đâu Mà tự nhiên lúc thấy rần rợn, rợn lành lạnh ở sau gái Cả Đến hai con chó cũng cúp đuôi Ngó bà chủ của chúng Chuối mũi xuống Quay đầu đi Rích khe khe Sao chúng không hâm hở chạy theo Mừng tiếng chân Kalani Lúp lắc lắc đầu chán nản Hai tay đưa lên che mắt Tiếng dậy cao gót, rõ giòn giả, dồn dập rồi ngừng lại một chút để giọng Calani u ước bật ra. Rain, nhớ là tối nay ngang, đừng tưởng thoát tay tao là lầm. Tao á, sẽ hành hả? Tao á, còn làm cho mày khổ. Tiếng của Rain vắng tắt. À, cứ làm, rồi đóng cửa sầm một phát, rồi đến cửa taxi và động cơ rú lên trong đêm vắng, còn ô tô cũng bày đặt chạy theo. Ấm ức ổn ản chán rồi mới tru lên một hồi dài như tống tiễn. Một hồi dài lắm, chắc nó đã hết mỏng lên và muốn nhìn theo dõi. Phải đứng dựng bằng hai chân sau, hai chân trước trộm lên cửa sắt. Tiếng chu rần rợn làm lúp nghe dùng mình mở bừng mắt ra. May quá, cửa đóng rồi chứ, Ren đã ngồi từ lúc nào ở ghế bành trước mặt, hai đứa khoanh tay trước mặt. Nhưng nét mặt thế kia không hiểu hắn cười hay miếu Hắn nhìn trông chọc làm lúc phải nhúng vai Nói bần quờ Hi, Thế là thoát nạn Chờ đâu cầu Tại cô chưa hiểu Kalani bằng tôi Nên mới nghĩ vậy đó Nó là thứ đàn bà nguy hiểm Nó nói là làm Và làm là có thằng đau khổ Thằng khốn nạn Vì nó sẽ là tôi đây này Nhưng sự thật thấy nó hậm hật ra về Một cái bóng trắng lùi lũi, xấu hổ đi trong bóng đêm cũng thấy tội nghiệp thế nào ấy. Nó không thèm quay lại nhìn một cái. Không chào hỏi lại giọng cửa taxi như đập vào mặt thì lại bực mình. Thì có vậy nó mới bắt nạt được. Sao tự nhiên khi vừa biết nó là ai á. Thấy vẻ kênh kiểu phách lối, cố tình phu trương cái vỏ hào phóng của bọn trưởng giả nửa mùa để tự coi như có quyền là nhìn người khác bằng nửa con mắt của mụ dở anh, tôi nực thế. Nó khinh khỉnh miệt thị một cách không cần giấu giếm. Phải chi nhà này của tôi thì 3 phút sau tôi đã nắm cổ liện nó ra đường. Dĩ nhiên tôi bực với mụ ấy từ lúc anh chưa dậy kìa. À, rồi sao? Có phải vì vậy mà cô diễn xuất cô gài những câu tầm bậy à? Cô tưởng là đắt sách lắm đây hỏa. Bắt buộc. Thấy mụ ấy sổ xiên á. Thân thức cười nói Để lấn lướt anh tôi càng bực. Anh không chỉ nổi mụ á. Chứ càm đoan á. Ba mụ ta tôi cũng coi như pha. Tôi biết cái thứ đặng bà Tiền trên hết này. Bề ngoài dịu ngọt á. Đò đắng lắm á. Nhưng bên trong á. Cả một sự trắng trợn tính toán thủ lợi. Ha <cười> Tại cô biết quá. Nên cô mới mở mồm ra. Là sủa chọc tức á. Để có bao nhiêu phản ứng dùng lên vào tôi hết chứ gì, cứ tưởng hay cô có biết cô hó hé gì chỉ có hại tôi thôi, chỉ gây khó cho tôi không hả? Cô có thấy rằng cô đã xía vô chuyện vợ chồng người ta một cách lãng nhách, không ai nhờ kể, thử hỏi cô lấy tư cách gì để lên tiếng một cách ngang ngược như vậy? À... Nãy giờ về phe hắn bên tới dậy không lẽ để bây giờ chút lấy quán hờn miệt thị Sao có người vô ơn ngu ngốc đến như vậy Lúc đã tính la lên nhưng kịp dàn lái Dù sao cũng còn vấn đề vấn đề nhờ vả ân nghĩa chứ Nhưng bản tính ngang ngược Không chấp nhận thua dễ dàng Vẫn suối lúc vinh mặt lên Ít nhất cũng phải buộc hắn phải nhận Chân sự thật chứ Bây giờ là quán trách tôi cho anh hay á Anh đừng có nghĩ rằng có tôi xía vô lại mụ ta mới làm giữ với anh. Phải biết là mụ ta đã dám về đây là không có ý tốt với anh rồi. Nếu anh không nhận bộ, thấy anh, thấy có mặt tôi, mụ càng tưởng chắc ăn, tưởng nầu dữ là được. Vì vậy, tôi có là con câm ngồi trường mặt ra đấy, hay ra trước bàn thờ cầu kinh, hoặc đứng ngay người, giống bản quốc ca, thì mụ định làm gì vẫn làm, nói gì vẫn nói. Thứ này phải đốt vào mặt á. Nó ho hé là chẳng hỏng liền Sợ còn chưa sống mà Ê cô vẫn không đi dạo đề Dù nó có vậy Cô cũng không có đủ tư cách mà Ren giận dữ thật Hắn vẫn quát mắt ngó lúc từ đầu đến chân Chứ đâu phải trách quán nhẹ nhàng rồi bỏ Lẩm bẩm hey, Chẳng qua tôi lên tiếng cũng Chẳng qua tôi lên tiếng cũng chỉ vì anh Hoàn toàn vì anh Thì Ren tàn nhẫn quát lại Tôi à đâu cần nhờ Có bầu giờ tôi ngổ ý trực tiếp hay gián tiếp yêu cầu cô về phe với tôi. À, vậy tại sao cô xía vô? á Cô xía vô còn kẹt nữa kìa. Hắn vào đầu than thở bực bội. Vì khi không rước vả một cách ngẫu nhiên, đã xíu người vô gây biết bao nhiêu chuyện lộn xộn vô cớ cho một kẻ vô can, còn cố tình há miệng xíu mồm vô cái điệu đổ dầu vào lửa tai hại không biết đến đâu mà lường. Hắn bực tức la lối về tai nạn lúc, nhắc lại rằng sau cái vụ hội nghị tai ba vừa rồi khỏi cần đe dọa phá hoại nữa, tính làm áp lực sẽ cho Kalani biết và cho nhà báo chụp hình xét quần xé áo ra nữa thì bây giờ nó biết quá nhiều rồi và đã có thái độ rõ rạch rồi đó hắn thăng thở không ngờ chuốt quả một cách ngu ngốc thay vì cương quyết tống cổ chỉ vì lòng thương người lúc đâu phải một thứ người bám víu vào lòng thương hại của một ai lại nói ra miệng hối tiếc vù vơ càng chịu không nổi thả chết ngay cũng chịu tấm cổ thì quá đáng lắm nó thông thả hỏi lại chừng Ren xác nhận à đúng thế thì nó gần giọng nói vậy anh sự thật đau khổ vì sự hiển diện của tôi ở đây anh cho là tôi cố tình làm hại anh phải không chứ gì nếu vậy thì được à không được thì cô định làm gì phá hoại bấy nhiêu chưa đủ à không trái lại tôi sẽ giúp anh đỡ một cái nặng tôi không ở đây nữa là hết chứ gì à hiển nhiên cô phải thấy rõ điều đó ngay từ đầu chứ nếu thế lúc biết quyết định liền nó thông thả đứng dậy thấy bây giờ vẫn còn kịp chán đâu đã quá khuya dù sao cũng vẫn còn tính được chứ có chứ có phải lo, thò mặt ra là chết ngay đâu mà tôi ngắn, bây giờ dính biệt cảm ơn Ren còi nó dám đi thiệt, dù biết bị bao vây rình rấp sự lạnh lùng thẳng nhiên chứng tỏ một quyết định đầu phải thò mặt ra là chết ngay trước cửa nhà này nhưng sẽ chết chắc ở một số xỉnh nào đó sau khi nương náo một ngày một đêm an toàn lúc đi thật, nó không nói thêm nhưng thân hình mảnh vẽ của nó vừa đông đưa trước mặt Ren, chỉ còn cách Chỉ còn cách cánh cửa hai ba bước thì tự nhiên hắn dằn không nổi phải đứng bật dậy nắm cổ tay nó kéo lại. quan đã Để tính lại coi. Tôi bực bội quá. Nói như vậy. Nhưng thật sự thật không có muốn có cảm giác giao nạp cô cho chúng thật. Tôi biết chúng còn rình. Không thể để cô đi được. Tôi bệ nào á cũng ở đây 24 giờ. Thử thêm 24 giờ nữa cũng chẳng sao. Có hại thì đã hại rồi. Chẳng gỡ lại được. Ê, nên ở lại đi lúc Sao ý kiến thay đổi vậy thế Không thay đổi nữa chứ Cứ kể như Không đi tôi vừa có ý kiến hay Tôi có thể giúp cô một cách thiết thực Trực tiếp hơn sáng mai làm liền Còn nghĩ đến Giúp tôi trực tiếp kia à Gián tiếp chưa đủ tai hại hối tiếc sau Mà không phải như hôm qua Liên lạc với cảnh sát chứ À trả lại tôi sẽ lên thẳng phòng mạch của bác sĩ Salisbury chứ Nếu ông ta là người nhân đạo Đối với cô rất tử tế như lời cô nói Thì tôi có thể nói để ông thông cảm hoàn cảnh thật sự của cô Bác sĩ Salisbury đồng ý bỏ qua Không tri cứu vụ mất thuốc là xong chứ gì Cũng là một ý kiến hay đó Nhưng tôi hỏi thật anh ngang Vừa mới hối hận vô cớ bị dính vô á Đòi đuổi cổ tôi ra, sao lại có chuyện lật ngược tình thế lạ đời như vậy? Bây giờ lại tự ý xung phong đi căng thiệp giùm tôi. Tử tế quá vậy, có thể cho biết tại sao, không có lẽ vì tôi. Đúng, vì tôi đúng hơn. Hãy nghĩ tôi không muốn bị kẹt lâu nữa, và trực tiếp thử thách coi mày ra gửi giùm cô được càng hay. Thôi, cô đi lên lầu ngủ đi cho rồi, kéo tôi lại đổi ý kiến thì phiền đó à. Lụp nhìn chân đi thoàn thoát lên lầu, tuân lạnh mau lẻ đến thấy là cùng, nhưng trước khi khuất mắt nó còn cúi xuống hỏi gặn một câu láo lĩnh. Hey, đổi ý thì có gì mà phiền, bất quá lại tống cổ đi là cùng chứ gì, chỉ sợ có một vụ thay đổi là đổi giường mới kẹt. Ren lắc đầu ngắn ngẩm, đến chịu nước nghịch ngộm cũng như lối nói sóc ốc của con quỷ cái, nhưng không lẽ đuổi nó theo cái chộp lại Nhưng không lẽ đuổi theo nó chọc lại để trừng trị Nó mới 19 tuổi nhưng ghê gốm hơn cả Ren là cái chắc Nó rất có thể đi gút trong bụng hắn Làm mặt lạnh là như tiền Chỉ vì nó chắc chắn thế nào, hắn cũng giữ lại. Mà tại sao thế nào hắn cũng phải giữ lại mới được? Có biến chuyển gì trong khối tình cảm của Ren mà nó đã nhận ra? Sự thật căng căng tình cảm của hắn đã nghiêng sang phía lúc thiệt chưa? Điều đó Ren cũng chẳng thấy gì làm chắc. Nhưng ít ra cũng đã thấy. Ở lúc một cái gì trẻ trung ngộ nghỉnh, thiếu vắng hẳn ở Kalani, nó đối nghịch với Kalani thế đấy. Nhưng nói về thủ đoạn thì chưa biết đứa nào đã ăn đứa nào. Nó còn dám bảo Ren chưa biết gì về đàn bà. Được, để chờ coi. Để nó lên một lát. Hắn cũng lên lầu, vô phòng. Để nó lên một lát. Hắn cũng lên lầu, vô phòng khóa cửa lại. <cười> Đại dụ giấc ngủ mà cũng để xô bớt những ý nghĩ lãm cẩm mong lung về con quỷ cái. Brent phải vác mấy cuốn cẩm năng nghề nghiệp ra đọc lại. Ôi chao những dòng chữ chăn chịch, giấy múa. Chẳng còn ra câu, chẳng còn có ý nghĩa gì hết. Chúng cũng nhúng nhảy đông đưa, hệt như dán đi phóng túng của lúc. Mà sao cứ nghệ về, mãi về nó kia Tại sao cứ lúc? hay bỏ đi. Chẳng cần phải trốn chạy nó bằng cách chui đầu vào sách vở. Nghĩ vậy, Brent liện sách sang một bên, chép miệng. Ê, chưa đâu. Nói làm gì chuyện đổi giường khuya này. Đổi người dễ dàng à, đâu phải tính à, nét thằng này xưa nay Chương thứ 8 Nếu đều, đêm hôm ấy Ren đã thiếp ngủ đi được nhờ câu kinh tự giác... Coi chừng, chớ có điên đầu mà khổ, thì sáng hôm sau mở mắt dậy, mũi lại bắt đúng mùi điểm tâm sáng hôm trước. Nghe nồng nàng một mùi tề da nổi trợ chứng tỏ nhà có đàn bà, đó là điều hắn thiếu vắng kể cả hồi có vợ, vì Kalani không nổi tướng chút nào. Bén cái mùi này là khó dứt, hắn biết vậy. Nhưng làm sao giữ thứ giặc cái trong nhà, có mà mang quả cho cả hai thiết thực nhất hay là muốn cho người làm một chị bếp kiêm quản gia. Ê được chứ, nhưng kẻ ở người ăn là ở đâu phải người mà hắn cần để nói chuyện cho vui chẳng hạn, không lẽ đi rước về một con két. Ê không có được, nhưng xuống dưới nhà việc đầu tiên của Ren vẫn là phone cho phòng sĩ của bác, phòng phòng mạch của bác sĩ Salisbury già thời buổi này mà bác sĩ chúng tôi chỉ tiếp bệnh sau 10 giờ sáng. Chợt rèn có ý nghĩa tiếp xúc với gã đồng nghiệp thân cận nhất, nó cũng có phòng mạch gần Avocado, vùng này chỉ có hai mạng thú y sĩ nên có vì hai đứa thiền lương lạc trao đổi với nhau, cả thân chủ nữa, hình như nó còn dưới chân rèn nên phương tiện hành nghề, nên chẳng làm gì, chẳng nhờ bả dễ dàng. Thằng Fred cũng biết tài nghệ của của nó chẳng bằng nên gặp ca khó ưa, liền đẩy thân chủ lại cho Đặng anh. Chẳng hẳn như con Scepter của ông Linh Mục, nó cũng đề bạc chứ còn ai. Sau khi tán dâm 3 câu chuyện nghề nghiệp, Randy nghĩ, À, Fred, chỗ anh em với nhau, để trừng phạt tội chơi sổ xiên. Chuyện môn tạc qua tôi, những ca hóc búa như con Scepter di cư từ miền Nam lên, mà hiện giờ tôi cũng đang còn bí. Yêu cậu cậu làm đỡ tay tôi ít ngày. Được không? Dĩ nhiên chỉ thân chủ quen hoặc những ca đang điều trị dở dàng mới phải có lời nhờ giả. Chứ người lạ, ca mới thì tôi nghĩ họ phải tới cậu là dĩ nhiên. Đồng ý gấp. Nếu cậu không sợ tôi bắt hết mối quen, cho cậu hay tôi làm kỹ hơn, ăn rẻ hơn cậu nhiều ngang. Xin báo trước vậy. Mà thôi, đừng có tống lên tôi quá nhiều ngang. À, yên chí. Chỉ mấy con mèo con chó cắn nhau hay đau bệnh lăn nhăn vậy thôi. Dư sức làm thêm. đời nào bắt cậu làm mấy con thú lớn. a vậy ráng giúp ngang. <cười> ok. Cứ phone xuống là cậu có quyền nghỉ. Tốt lắm. Hãy biết thế. Yên chí về phương diện nghề nghiệp đã mang tiếng nghỉ ngang bỏ thân chủ. Đủ thời gian tính chuyện khác. Hứng chí Ren gắt mái cười rất tươi làm nãy giờ quan sát hắn lúc phải nói. <cười> à có chuyện gì hay thế từ hôm... Tới đây vừa mới, tới giờ mới thấy anh cười ra cười đó. Ai vậy? À, đồng nghiệp, khá thân. À, bạn đàn ông ngang. Ê, khỏi nói, với anh thì có bao giờ đàn bà làm anh tươi cười được, phải không Ren? À, đại khái cũng như cảm tình của cô với mấy đấng cốm chứ có gì khác. với giống cái, ê, tôi quả không khá nội. Tôi cũng biết thế, mà thôi ăn sáng đi, không để nó nguội hết. Bữa nay bánh hấp nóng đó. Phần thứ tư của Gái đêm đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục phần thứ 5.